Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nên tái phạm Dĩ nhiên hội vẫn có người chơi Nhưng chỉ còn lưu hành trong phạm vi tín cẩn Ruột thịt với nhau mà thôi Miền Bắc thì chưa nếm mồi bi thương ấy Khoảng năm 88 Giữa khi phong trào chơi hội miền Nam đổ Thì những tay buôn sành sỏi Lấy kinh nghiệm từ thành phố Hồ Chí Minh Vượt tuyến ra Bắc Và bành trướng khá nhanh Ở những tỉnh, huyện, sầm quất đặc biệt là Hà Nam Ninh. Nói cho đúng thì nhân dân miền Bắc có lạ gì trò chơi hội mà họ thường gọi là bát họ, nhưng họ dường như đã quên mất cái kiểu đầu tư hấp dẫn này từ lâu bởi những năm đằng đẵng chiến tranh, bởi sự kiểm soát quá chặt chẽ của chế độ và bởi hoàn cảnh đời sống quá èo uột, muốn chơi cũng chẳng tìm đâu ra vốn. Nay bỗng dưng có người khơi mào vẽ ra cho họ những viễn tượng phồn vinh thật cụ thể. Mà cả đời họ khao khát Thì làm gì họ chẳng bị lôi cuốn Thêm vào đó Chính quyền đang hô hào đổi mới Nới rộng thương nghiệp tư doanh Khuyến khích làm ăn cá thể Tạo ra nhiều kẽ hở Để cán bộ cũng như nhân dân lợi dụng Ngày xưa có tiền Chỉ ở vị tất đã dám tiêu Bởi sợ người chung quanh xét nét Mà muốn tiêu cũng chẳng có hàng để mua Ngày nay muốn mua thứ gì Hầu như cũng có Hàng ngoại nhàn nhản từ miền Nam tuôn ra như thác lũ. Cái khâu gay go nhất chỉ là kiếm tiền mà thôi. Cán bộ đảng viên cao cấp nào cũng tham nhũng, nhờ vậy quần chúng mới tìm ra lối thoát để mà sống. Thì cứ nhìn ngay ở tầm Dương này mà xem. Ông bà Diệu năm ngói làm nhà gạch, năm nay mua 4 bản máy Singer để mở hiệu may quần áo. Chưa kể hai chiếc cúp cho con gái và con trai. Xưa và thời trước thì họa may chỉ có bí thư tỉnh ủy mới dám công khai như vậy. Nhưng đời mới rồi, việc đút lót dễ dàng hơn. Ông vào cửa nào cũng lọt, cần giấy phép gì cũng có người mang đến tận nhà. Nghe đồn ông là người duy nhất trong xã dám mở cả tài khoản ngân hàng tín dụng. Cái ấy mới là ghê, bởi dân làng nhiều người chỉ mới nghe nói đến hai chữ ngân hàng là đã phát khiếp lên rồi, không có tiền rừng bạc biển. Kim Mond men đến đấy làm gì? Người ta đồn ông rất giàu, thế mà chính quyền chả mè nheo gì cả. Ông vẫn sống thoải mái, rượu bia uống thản nhiên, chiều chiều chắp tay sáu đít lang thang trên những nẻo đường làng, thong dong như thời ngưu thuần. Dạo đầu năm, chủ tịch xã làm đám cưới cho con, thuê cả ban nhạc trẻ từ huyện về, đàn hát suốt đêm, lại còn cho múa đôi và thậm chí biểu diễn cả điệu lambada. Khi dân làng kéo đến xem, chen nhau có người suýt chết. Ngày xưa, nhân dân chỉ dám ôm mộng đủ ăn, bây giờ thì tranh trở hoài bão làm giàu. Và chính cái khát vọng làm giàu ấy đã đẩy cả xã bước vào con đường khốn khó mà chẳng ai hình dung ra được. Giờ này thì người ta chẳng còn nhớ ai đã đầu têu cái trò chơi hội đầu tiên ở tầm dư. Chỉ biết khởi sự từ khoảng tháng 3 năm 89 và mới đến giữa khoảng mùa hè thì 80% dân làng đã bị cuốn hẳn vào cơn lốc lạ lùng này như một bệnh dịch cấp tính. Người ta không gọi là chơi hội hay bắt họ mà gọi là hội ống. Sang tới mùa thu thì tầm dương có đến ít nhất là 200 hội ống đủ loại, đủ cỡ. Thậm chí trẻ con trường phổ thông cấp 1 cũng rủ nhau chơi ống tép, mỗi đứa góp vài trăm bạc để chờ dịp đổ ống kiếm tí vốn mà ăn quà. Lớn chơi to, bé chơi nhỏ, chỉ trong vòng mấy tháng cả xã nhộn nhịp lao vào cuộc vui háo hức. Tuần nào tháng nào cũng họp mặt để mở ống, rượu bia ùn ùn từ huyện chở về từng xe, thịt chó nướng chả thơm lừng khắp xóm. Cha con lão Lân đầu tắt mặt tối, ngồi chỗ nào cũng không nóng dít, nhấp nhòm chạy tới chạy lui mời người này đăng ký, người kia góp tiền lúc nào cũng như nhà có đám. Cơn sốt hội ống hưng hực thúc đẩy, khiến những người rừng rưng nhất cũng phải tò mò nhảy vào vì sợ mất phần. Tháng hoặc có ai còn ngần ngại thì lão sẽ giả vờ lấm lét nhìn quanh, rồi ghé sát cái mồm nồng nặc hơi men vào tận tai để trấn an bằng những câu chắc như đỉnh đóng cột. Lão bảo: "Tôi già đầu rồi, chẳng dại gì mà gặp ai cũng vơ." có thân tình và tín cẩn lắm thì tôi mới rủ. Nói riêng với ông thôi đấy. Bí thư xã với trưởng đồn công an mỗi người đều góp. Một. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net